đến nơi, hai vợ chồng lao nhanh lại phía đám đông, cố rẽ đoàn người để lách vào gần hiện trường, trong lòng trang giờ khắc này nóng như thiêu như đốt, cảm giác lo sợ bất an vô cùng. Tóm lấy một người phụ nữ ở bên cạnh, à cố gắng hỏi với giọng bình tĩnh nhất, "Chị ơi, ở đây nghe nói tìm được xác người chết đuối đúng không ạ?" "Ừ, đúng rồi, là đứa bé gái." Mời các bạn cùng đến với tập 8 tập cuối câu chuyện.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 nghĩ tới lại buồn nôn. Này, hai cái anh chị kia, ai cho tự ý lại gần hiện trường, lui về đằng sau đi." Bị Hiểu Lâm quân vội giải thích, "Dạ xin lỗi anh vì đã quên xin phép. Chúng tôi được anh Hiếu thông báo tin tức nên tới đây muốn xác nhận xem có phải con gái mình không, vì con bé nhà tôi cũng đang mất tích, mong anh bỏ qua sự bất cẩn này." "À, anh là anh Quân đúng không?" "Dạ đúng ạ, tôi là Quân, còn đây là Trang, vợ tôi." Mời anh chị theo tôi qua đây. Đồng chí công an lấy từ trong túi ra một bức ảnh được bọc trong túi zip, nó khá mờ nhạt và đôi chỗ có phần mổn da như bị ngâm nước. Đưa nó về phía quân, anh ta hỏi: "Anh có biết những ai trong đây không?" Cầm tấm ảnh trên tay, ngắm nghía cố xem cho rõ, sắc trợ đôi mắt quân trợn lớn đầy bất ngờ. "Sao anh lại có tấm ảnh này? Đây là ảnh chụp của gia đình tôi trước đây mà." Dù đã bị phai mờ gần hết, Nhưng anh làm sao không nhận ra cho được? Nó chính là bức ảnh được chụp hồi cả nhà đi Đà Lạt, gồm có 3 thành viên, đó là Quân, Sa và bé Mây. Chúng tôi tìm thấy nó bên trong túi quần áo của cháu gái xấu số, nếu đúng là như vậy thì xin chia buồn cùng gia đình. Quân thẫn thờ bước đến bên chỗ thi thể, đôi tay run run cầm vào mép chiếu, mãi mới đủ dũng khí chậm chậm kéo xuống. Xung quanh tiếng la ó, tiếng cảm thán vang lên rầm rộ cả một góc trời. Ánh nắng chiếu rọi, làm lóe lên tia sáng nho nhỏ, thu hút sự chú ý của người bố. Anh cúi xuống nâng cánh tay tím tái, xem xét chiếc vòng bạc, trên đó khắc ba chữ QSM, viết tắt của ba cái tên Quân, Sa và Mây. Bao nhiêu hy vọng dường như sụp đổ, Quân gục mặt xuống ngực con mà gào khóc thảm thiết. Tiếng khóc xé lòng của bậc làm cha làm mẹ khiến ai nấy đều chết lặng. Anh đau đớn rót xa, vật vã tự trách bản thân đã không quan tâm tới con suốt quãng thời gian qua, thế nhưng có không giữ, giờ mất tìm đâu. Mày ơi, con ơi, về với bố đi con. Mày ơi, ông trời ơi, trả con bé lại cho tôi, trả con gái tôi đây. Tang lễ đơn giản diễn ra ảm đạm vào ngày mưa gió tối trời, âm u lạnh lẽo như lòng chính những con người nơi đây. Bà Mai đã có mặt từ sớm, đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước, sưng húp do khóc nhiều, luôn mồm trách móc quân vì đã không chăm sóc tốt cho cháu gái để dẫn tới thảm cảnh đáng thương. Tiếng khóc lóc oán than vang vọng hòa cùng với âm thanh tí tách mưa rơi, càng làm con người ta náo nề đến lạ, một cảm giác nặng trịch đè nén trong lòng đến xót xa. Có vẻ ông trời cũng đang thương cảm với số phận hẩm hiu của cô công chúa nhỏ tội nghiệp mà rơi nước mắt. Ở tại ngôi làng Hòa Khánh thơ mộng, Mụ Mộ Phình đang sắp xếp mấy thứ đồ lặt vặt, bày ra cái quán nước nhỏ dưới gốc đa để chuẩn bị lát mọi người đi làm đi học qua còn mua đồ ăn sáng. Quay vào lủi hối lục tìm cái bật lửa, đến lúc quay lại thì bà ta liền hét toáng lên với vẻ rất tức giận. "Con kia, mày đứng đấy, trả đồ bà đây." Một người phụ nữ quần áo lấm lem, đầu tóc rối bù nhếch nhác, chẳng biết có mặt tử bao giờ. Cô ta thỏ ngay nơi cái bánh nếp rồi chạy biến đi đâu, mặc cho tiếng kêu giếng chửi của một đàn bà chua ngoa vang vọng phía sau. Diễn sư còn đĩ thổ tả, mới mùng 1 mà mày đã ám quẻ, mày ăn trộm đồ của bà, bà rửa cho mày nốt không trôi, mắc nghẹn chết thằng cụ mày đi, còn đĩ, mày giỏi mày quay lại đây. Một bà cụ vác cái cuốc trên vai, chắc đang trên đường ra đồng làm việc, đi ngang qua thấy có sự ý éo thì cũng tò mò dừng chân hỏi thăm. "Hề chị Phình, mới sáng mà có cái chuyện gì, sao ẩm ỉ thế?" Bà Phình mặt mũi đỏ gay, chỉ tay về hướng con đường đất nhỏ phân trần, điên hết cả người bà, mới sáng vành mắt chưa kịp buôn bán được thứ gì đã bị cái quần trộm cắp ghé thăm. "Ôi giời ơi, thế con nom rõ mặt nó không, nó trộm cái gì, mất có nhiều không? Còn ai ở đây nữa hả cụ, cái con điên làng mình ấy, nó cướp của tôi năm cái bánh nếp còn nóng hôi hổi, chưa kịp mở hàng mở họ gì cả." Tôi thông cảm cho nó, đây, già gửi tiền bánh cho chị, buôn may bán đắt." Cặc lưỡi, bà cụ móc trong túi tờ 50.000 dúi vào tay mụ, "Ấy chết, cụ làm gì thế, tôi sao dám nhận tiền của cô." "Có gì đâu, coi như số bánh đó già mua cho con nhỏ thế nhá." Dứt lời, bà quẩy cái cuốc lên vai, tiếp tục bước về hướng con đường dẫn tới mảnh ruộng quanh thuộc, bỏ lại đằng sau mộ vĩnh ánh náy nhìn theo. Ngược về khoảng thời gian cách đây hơn 1 năm về trước, còn nhớ ngày đó không nhầm thì là đầu tháng 6, có một người phụ nữ chẳng biết từ nơi nào lưu lạc đến và sau trở thành thành viên của nơi này. Hôm đó như thường lệ, mọi người kéo nhau ra ngoài đồng từ sáng tinh mơ, lúc vẫn còn tờ mờ hơi sương chưa tỏ rõ mặt người. Bởi trời mùa hè nắng lên khá sớm nên họ tính toán lửa giờ giấc làm cho hợp lý để giúp đạt năng suất hiệu quả cao nhất. Đến khi ánh nắng gay gắt cao điểm, cũng là lúc chẳng còn bóng dáng ai phơi mình ngoài ruộng. Cái nóng cháy da cháy thịt, làm người nào người nấy đều kinh sợ đến ám ảnh, lạnh chịu được chứ nóng thì. Ngang qua chỗ cái miếu hoang, bất chợt cả đám dừng khựng lại, e dè đánh mắt sang nhìn nhau thăm dò. Bên trong ngôi miếu sập xệ lúc này, có một bóng đen thùy lủi đang nằm chỉnh hình ngay gần lối cửa vào. Nghĩ chắc mấy gã bượm rượu say xỉn quên lối về. ngủ bờ ngủ bụi, nên mấy người tốt bụng không ngần ngại bảo nhau cùng tiến lên xem, ai còn giúp đưa người ta về chứ để nằm đây dương sa lại cảm thì có mà toi. Đến sát bên, tất thảy mới nhìn rõ được, hóa ra là đàn bà, người nọ có mái tóc dài lòa xòa che kín hết khuôn mặt, toàn thân người ngập ướt sũng, nước chảy lênh láng thành vũng xung quanh chỗ nằm. Này, thế ai đấy? Dậy đi xem nào, xem còn sống hay chết rồi. Người phụ nữ lạ vẫn bất động, không có dấu hiệu hồi đáp. Một bà gan lì nhất trong nhóm tiến tới sát bên ngồi xuống, đưa bàn tay nhăn nheo vỗ bôm bóp vào ngực thi thể. Nghe thấy gì không hứ? Cả đám nhào nhào xỉ dầm, đều chung ý kiến đồng thanh. Chị ơi, kiểu này nghi á dễ có khi hẻo lắm, chị thử sờ mũi xem có còn hơi thở không? Nghe hợp lý, bà nọ vội đưa cánh tay lên, toàn vén đống tóc dối bù kiểm tra. Thế nhưng chưa kịp chạm vào thì bất thình lình cái xác bật dậy, mái tóc cũng theo đó trôi ngược ra sau, để lộ khuôn mặt gớm ghiếc kinh tởm, có rất nhiều vết thẹo dài lồi trên gò má, trên trán loang ngoằng những con rắn uốn lượn. Không gian tranh tối tranh sáng, cảnh tượng càng làm con người ta hoảng sợ hơn bao giờ hết. Tất thảy chẳng ai bảo ai chạy ào ào trở về, miệng hú hét ầm ĩ đầy kinh hãi. Ôi trời ơi, làng nước ơi, quỷ, có quỷ, có quỷ bà con ơi, cứu cứu mạng. Rất nhanh chóng dân làng đã bố kín xung quanh ngôi miếu, ai nấy trên tay đều gậy hoặc quốc sèn phòng bị. Lúc này trời đã sáng hẳn, giúp cho mọi người quan sát rõ được, đúng là bên trong có người phụ nữ, đầu tóc rũ rượi, ngồi co ro so một góc bên bức bách ẩm ướt rêu xanh. Ông già đứng quay đầu sang trách bà đứng cạnh. Cái bà này nhìn gã hóa quốc Người rõ rành rành kia mà dám bảo quỷ ăn rồi vớ va với quần nó quen đi. Nào thì tôi, tôi, ở thời lúc đấy trời nó nhá nhèm không có trông kỹ, với lại cái mặt nó đáng sợ nên tôi mới tưởng mà cũng đâu phải mình mắt tôi thấy đâu, cả 4 năm đứa kia cũng có mặt và chứng kiến, ông hỏi chúng xem. Thôi thôi lùi ra, mấy bà cái linh tá linh tinh. Đoạn ông ta tiến lại gần lối vào rồi đánh tiếng, "Này, thế con cái nhà ai đêm hôm lại chơi vào đây?" Nhớ ma tà nó bắt vía thì chết cụ nhà mày, ngu thế." Kẻ nọ từ từ ngẩng đầu, khiến tất cả hoàng sợ lùi về phía sau, bản mặt sưng phù với vô vàn vết cắt vết xẹo chằng chịt, hệt như hình tượng quỷ dữ con người ta hay liên tưởng tới. Người con gái ấy không ai khác, chính là Sa. Cô ngờ nghịch trước đôi mắt mờ đục, nhìn dân làng cười hề hề, hàm răng ố vàng chắc lâu lắm rồi không vệ sinh. "Thế cháu bị làm sao đấy?" Nhà cửa bố mẹ ở chỗ nào?" Cô gái vẫn cười hành hạnh, nhìn tất thầy và không trả lời, "Ra đây, rồi chúng ta đưa cháu đi bệnh viện nhé." Trông bộ dạng ngây ngốc của gã trước mặt, tiếng sỉ sẩm bắt đầu vang lên rầm rộ, "Có khi á con này nó bị cầm mi bà, ạ. không, tôi nghĩ nó bị điên thì đúng hơn, hay là ma nhập." Sau một hồi kiểm tra, họ cũng chính xác nhận ra cô gái trước mắt có vấn đề về thần kinh, tuy chưa biết rõ hoàn cảnh và lý do tại sao. lại có mặt ở nơi này, nhưng nhìn những vết thương lở loét nghiêm trọng, ai nấy đều mủi lòng. Họ bảo nhau tìm cách huyên nhổ rồi đưa cô về trạm y tế chữa trị. Nhìn bề ngoài ngơ ngơ ngáo ngáo vậy, chưa đưa được người đi cũng bất phế chưa chẳng chơi. Khi thấy có kẻ lạ lại gần, da tỏ ra vô cùng hung dữ và chống cự quyết liệt, khiến mấy anh thanh niên vạm vỡ phải khó khăn lắm mới khống chế nổi. Đặt cô nằm trên chiếc giường, các y bác sĩ buộc phải buộc tứ chi lại bốn góc thật chặt. mới có thể tiến hành xử lý và chăm sóc. Các vết thương trên mặt bị nhiễm trùng nặng, muốn phục hồi cũng cần phải mất kha khá thời gian. Người dân đồng lòng chẳng ai nghĩ ngợi, mỗi nhà góp một ly một lai, like, phụ giúp tiền thuốc thang viện phí, cũng đồng thời báo lên công an xã, nhờ đánh tin sang các nơi khác cho người thân biết tới mà đón con đón cháu. Thời gian chậm chậm trôi qua, cũng đã hơn 2 tháng mà vẫn chẳng thấy có ai tới nhận thân nhân. Sa hàng ngày vẫn cứ làm ầm làm ĩ. Hỗ hét điên loạn khiến bệnh viện náo nhào, cho dù đã chói chân chói tay nhưng không hiểu bằng cách nào cô vẫn thoát được và chạy về ngôi miếu hoang hôm nọ. Mọi người sau bao lần khuyên nhủ và cố gắng thì cũng đành bất lực mặc kệ để xa ở lại đó. Ai thời gian đâu mà suốt ngày lo lắng chạy theo săn sóc. Cô coi cái miếu hoang chính thức là ngôi nhà của mình, chọn chỗ đấy là nơi ăn, chốn ngủ, ngày ngày thơ thần lang thang khắp làng trên xóm dưới, nhặt nhạnh những thứ có thể ăn được bỏ vào mồm. Mới đầu dân làng còn thương cảm, mỗi bữa cho cơm nước, thế nhưng ở chốn quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời này, thì nhà nào nhà nấy chỉ đủ lo cho gia đình, chứ lấy đâu ra mà dư giả, của đâu nuôi thiên hạ đời đời kiếp kiếp. Dần dần nhiều kẻ coi khinh và gán cho xa cái biệt danh con điên của làng. Cũng may cô còn đủ nhận thức để không gây phiền hà hay làm tổn hại gì, nên mọi người mới chấp nhận cho ở lại, không quá gây khó dễ với kẻ khốn cùng. Quay trở lại với hiện thực Sau khi ăn hết mấy cái bánh nếp vừa trộm được, cô gái đáng thương lại tiếp tục cuộc hành trình ngao du đó đây khắp vùng như thường ngày, chẳng có đích đến, cứ đi là đi thôi. Đám học sinh lót dép trên đường tới trường vô tình bắt gặp xa, chúng hoảng sợ chẳng khác gì kiểu vừa nhìn thấy quỷ. Đứa nào đứa nấy bảo nhau lao đi vun vút như tên bắn, duy chỉ có một cô bé dáng người mảnh khảnh đầy thương tích còn đứng lại, khác xa với bạn bè. Nó không những không sợ, mà còn nhìn người phụ nữ trước mặt rất chiều mến. Cả hai ngây ngốc nhìn nhau hồi lâu, cái cảm giác thân quen bỗng ùa về khiến xa tình táo đột chút. Cô đưa cánh tay với về phía đứa nhỏ, muốn chạm tới, thế nhưng cái hình bóng ấy đã như làn sương tan vào trong không khí, biến mất ngay trước mắt. "Đâu rồi? Đâu rồi? Quay về đây, đâu mất rồi? Về đây." Từ giữa không trung, bất giác vang lên giọng nói trong trẻo, âm u vang vẳng. Cuối cùng, con cũng tìm được mẹ. Mẹ ơi, dì giết con rồi, dì giết con rồi, mẹ ơi. Con, con ta, con của ta. Đầu áp có vẻ đã nhớ ra gì đó, cả ngày điên loạn lao hết ngõ ngách, đến từng nhà chỉ hỏi đúng một câu duy nhất. Có ai thấy con tôi ở đâu không? Có ai thấy con tôi ở đâu không? Nghe vậy, ai cũng ngớ người đôi chút. Bởi nó đã ở đây hơn 1 năm trời có một thân một mình, lấy đồ còn cái để mà liên lạc. Nghĩ rằng chắc lại lên cơn điên loạn nên cũng chẳng ai bận tâm, mặc kệ chẳng thèm dây. Từ hôm đó trở đi, lúc nào trong đầu xa cũng văng vẳng tiếng nói trẻ thơ, giọng nói ai oán thê lương luôn thì thầm bên tai không ngớt. Khi ngủ, hình bóng đứa trẻ ấy lại hiện về với bộ dạng đáng sợ, những thứ quái đản ám ảnh lấy tâm trí, khiến người mẹ đáng thương càng trở nên điên loạn trầm trọng. cô chẳng nhớ được gì, nhưng từ trong sâu thẳm tâm can, một cảm xúc mãnh liệt luôn bùng cháy thôi thúc cô phải đi tìm bằng được hình bóng đứa bé ấy. Bất kể ngày lẫn đêm, dân làng đều thấy hình bóng người phụ nữ mang gương mặt quỷ lang thang khắp chốn, miệng gọi con nào đó, hễ gặp ai cũng níu lấy bằng được và hỏi duy nhất câu: "Ông bà có gặp con tôi ở đâu không?" Nhiều người tốt bụng nán lại hỏi han sự tình, nhưng sau khi nghe những câu hỏi từ họ, cô lại gây ra nhiều phỗng, cười hành hạch lắc đầu tỏ ý chẳng biết gì cả. Mãi đi khoảng mấy hôm, trong lúc ra đang thơ thẩn ngồi nghịch cỏ cây bên vệ đường, dưới ánh nắng nhàn nhạt, nhạt còn sót lại của buổi chiều tà, thì có hai người từ đâu bước tới kế bên, gồm một ông già và bé gái. Hai người có nét cực kỳ giống nhau, đặc biệt nhìn rất hiền lành phúc hậu. Ngước mắt lên cười vui vẻ, một tay bỏ cọng cỏ vào mồm, tay còn lại nhặt hai cọng đưa về phía ông cháu nhỏ. Đi đâu mấy hôm nay không đến chơi thế, buồn lắm. Này, ăn đi, kem đấy, ngon lắm." Những giọt nước mắt mặn chát rơi trên gò má nõn nà của Mây, con bé oà khóc nức nở, ôm chầm lấy cổ mẹ thổn thức. "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, bấy lâu nay sao mẹ không về với con?" "Ui ui, ngoan ngoan, đừng có khóc, khóc nhè là xấu đấy, thương, thương nào." Ông Thắng đứng cạnh đầu xóp, đặt đôi bàn tay gầy gò Lên mái tóc rối bù, bám đầy bụi đất của con gái, nghẹn giọng mãi mới thốt lên lời: "Xa, con con gái của ta." Khi nghe thấy người khác gọi tên mình, cô bất chợt khựng lại, ánh mắt như nhớ ra thứ gì đó, miệng lẩm bẩm: "Xa, xa." Cơn đau đầu ập đến bất chợt, thắt chặt lấy đầu khiến cô buốt nhói, hoảng loạn ngã nhụy, lăn lộn trên nền đất kêu gào thảm thiết. cái cảm giác giống như bị ai đó cầm búa gõ mạnh từng cú chí mạng, khi cơn đau chấm dứt thì cũng là lúc mọi ký ức xưa kia được khôi phục hoàn toàn. Sa đã trở về con người bình thường, cô cứ ôm lấy bố và con gái khóc như mưa, bao nhiêu tuổi phần thời gian qua phải chịu đựng cứ thế hóa thành những giọt nước mắt chảy dài nơi gò má. Đám dân làng từ ruộng trở về, thấy cảnh cô ôm khoảng không khóc lóc thì đặc lưỡi ngán ngẩm, rồi quay sang rủ gì bảo nhau. Rõ khổ, lại lên cơn đấy. Sau khi tỉnh táo và biết được tin con gái đã bị kẻ thù hãm hại, xa chán nản chẳng còn thiết tha điều gì, cô uất hận ông trời không có mắt để kẻ xấu lộng hành, oán hận cuộc đời bất công, tự rằn vặt bản thân vì quá yếu kém khiến lần lượt người thân đều vì mình mà phải chịu kết cục đáng cay. Bàn tay mơn mê sợi thừng chắp nối, được buộc thành cái thòng lọng vắt vẻo trên thân cây nhãn. Đôi mắt vằn vện tia máu, miệng lầm bầm, lũ khốn chúng mày, cứ đợi đấy, tao sẽ đòi lại công bằng và bắt tất cả phải trả giá vì cái sai đã gây ra cho gia đình tao. Nhất là mày, con chàng, tao thề trên đầu có trời, dưới chân có đất, cho dù có thịt nát xương tan, thành cô hồn dã quỷ, cũng sẽ nhất định bắt mày phải đền tội bằng mọi giá, đau đớn khổ nhục. gấp mẹ con tao ngàn lần. Cái xác lơ lửng trên ngọn cây, đung đưa theo từng làn gió thổi ngang, thi thoảng lại có vài con quạ bay tới, dừng chân kêu lên những tiếng ai oán như để an ủi và tiễn kẻ xấu số đi một đoạn đường. Đúng vậy, xa đã chết, cô biết bản thân giờ đơn phương độc mã, chẳng có lấy một thứ gì trong tay nên không thể làm gì được. Con gái cũng đã mất, thì trên đời này thiết tha gì nữa? Cách duy nhất có thể báo thù kẻ đã hại mẹ con cũng chỉ có cái chết. Chết đi rồi thành ma thành quỷ thì đó có siêu năng lực sẽ dễ dàng trừng phạt kẻ ác nhân. Trời chút mưa như báo tố, kèm theo đó là một loạt tiếng sấm chớp rền vang long trời lở đất. Từng tia sét dài ngoằng ngoèo chẳng khác sợi dây điện được thả từ trên xuống. Trông thì đẹp mắt đấy, nhưng thật đáng sợ. Trang trở mình quay sang phía bên kia, bất chợt hai mắt tròn to đầy khiếp sợ, tiếng hét của ả nga ngửa với tiếng sấm. Gió từ ngoài đập vào làm hai tấm rèm bay phấp phới, nơi ô cửa sổ lúc này có bóng dáng người phụ nữ. Cô ta áp sát gương mặt gớm ghiếc vào tấm kính nhìn thẳng vào trong. Ánh chớp thi thoảng lóe sáng, càng khắc họa rõ nhân ảnh mờ ám của kẻ nọ. Âm thanh lớn khiến Quân và đứa bé hết giật mình tỉnh giấc, anh hốt hoảng bật dậy hỏi, "Sao? Sao đấy? Có chuyện gì?" Trang sợ hãi nép vào ngực chồng, tay chỉ chỉ về hướng cửa sổ lắp bắp, "Gọ, có, có người, anh ơi, có người ở đó." "Em nói sao? Người ở cửa sổ á?" "Đúng rồi anh ơi, trông trông nó ghê lắm." Quân vội tung chăn bật điện, chạy nhanh lại phía cánh cửa, anh nhìn ngó hồi lâu cho chắc ăn, sau đó mới kéo rèm quay trở về giường. "Có ai đâu, chắc em nhìn nhầm thôi, chứ đây là tầng 3 cơ mà, người nào mà leo lên đây được?" "Không, có thật mà anh." Nó, nó là đàn bà, mặt nó như mặt quỷ ấy, kinh lắm. Thế nhưng giờ có ai đâu, anh kiểm tra kỹ lắm rồi, chẳng có ai giống em tả, với cả đang mưa dông sấm chớp này, đến con chim nó còn sợ trốn ở tổ thì người nào ngu mà đi chèo lên đây dọa em. Ông trời ông ý chẳng đánh cho nhận răng dái chứ. Thấy chồng giải thích cũng có lý, nhưng chàng vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn, bởi chính mắt à nhìn thấy, giờ lại nói không là không sao được. Buồn uể oải vươn hai vai, Làm mấy động tác xoay người Đoạn anh quay sang bảo Con bị em đánh thức rồi kia kìa Mẹ dỗ cho nó ngủ tiếp đi Anh đi vệ sinh cái Ả ngoan ngoãn nghe lời đứng dậy Tiến tới cái nồi bé nhỏ Già Ả anh Cúi xuống toàn bé con Thì một lần nữa trăng rú lên thất thanh Bên trong đó không phải là con trai cô Đó là con bé mây Quân vừa bước khỏi cửa thì lại tức tốc trở vào Đỡ vợ từ dưới đất Anh lo lắng hỏi Hôm nay em làm sao vậy Có chuyện gì ra cứ hét ầm ĩ thế?" Cô đường ngón tay run run chỉ về phía góc phòng, hoảng sợ chẳng dám nhìn. "Đó, đó không phải con mình anh ơi, trong đấy là cái mây, cái mây đấy." Anh thở dài buồn bã, "Con bé đã mất rồi thì sao còn ở đây được." Trầm lặng đôi chút, anh bước tới bế đứa bé đang khóc ngặt nghẽo, đi lại phía vợ nhẹ nhàng bảo, "Em nhìn này, con mình mà." Chàng e dè quay sang, hé hé mắt quan sát. Bây giờ mới đúng là đứa con trai bé bỏng của ả. Em dỗ con này, anh đi vệ sinh chút, buồn quá rồi. Ả vẫn hoang loạn lắc đầu nguầy nguậy, "Không, em dỗ lắm, em không bế đâu." Nói một thôi một hồi, thấy vợ vẫn cương quyết khiến anh có chút bực mình, anh gắt nhẹ, "Em làm sao thế nhỉ? Con mình chứ có phải ma quỷ gì đâu mà sợ. Bế dỗ nó chút đi, anh đi vệ sinh ra rồi anh bế." Thấy chồng có vẻ nóng, chàng tùy sở nhưng cũng miễn cưỡng dang tay đón lấy đứa bé. đôi mắt nhắm tịt chẳng dám nhìn con dù chỉ một giây. Khi Quân vừa từ nhà vệ sinh trở về phòng thì cũng là khoảnh khắc anh chứng kiến hành động của người vợ Diệu Hiền. Cô ta chẳng biết vì lý do gì lại nhẫn tâm giơ tay cao ném mạnh con mình xuống giường, thằng thốt anh hét lớn: "Em làm cái trò gì vậy?" Nghe tiếng chồng, Trang sợ hãi lao tới ôm trầm miệng nếm máu: "Cái mây nó về tìm em, nó muốn giết em hai ơi." Ngay lập tức Quân hất vợ ra, tức giận quát lớn, "Cô có thôi đi không? Con gái tôi chết rồi thì về kiểu gì? Để nó được yên nghỉ đi." Đoạn anh nhanh chóng tiến tới, ôm lấy con trai vào lòng rũ rành, đồng thời kiểm tra xem có chỗ nào bị thương tích hay không. Chàng vẫn cố chấp lải nhải cho rằng đứa bé ấy là mây và không phải người, khiến Quân càng thêm bực. Anh mặt mũi đỏ gay, chẳng nói chẳng rằng, hầm hầm ôm con theo sang phòng khác, bỏ mặc lại cho vợ muốn làm gì thì làm. Bên ngoài mưa vẫn rơi nặng hạt, thỉnh thoảng trên cao lại ráng vài tia sét sáng rực đỏ cả góc trời. Không khí trong phòng bất giác trở nên lạnh lẽo đến lạ. A cuộn mình trong chiếc chăn dày cộp, nhưng sao còn lạnh đến thấu xương, hai hàm răng đánh vào nhau lập cả lập cập. Cho dù là trời mưa đi chăng nữa, thì đây là mùa hè, có gì lại lạnh y như mùa đông thế này. Không riêng gì nơi căn phòng ngủ, toàn bộ căn nhà giờ đã đều tràn ngập cái khí ẩm đạm. lạnh lẽo đến khó tả. Do đêm qua gần sáng mới ngủ được nên hôm sau trang thức dậy khá muộn. Mãi tận gần 12 giờ cô mới uể oải chịu chui mình ra khỏi chiếc chăn. Cảm giác đầu tiên vừa đón nhận ngày mới, đó là một làn hơi lạnh từ đâu xộc đến phả thẳng vào người khiến cô rùng mình. Theo bản năng, hai bàn tay đưa lên ôm lấy bả vai xoa xoa. Mở tủ, lấy chiếc áo len mỏng khoác tạm lên người, à tiến tới bên cửa sổ tiếu rèm cho căn phòng sáng sủa. Ánh nắng chói chang từ ngoài rọi thẳng vào mặt, khiến Trang nhăn mặt, định thần khi con người đã quen với ánh sáng, cô mới dám mở mắt. Quái lạ, trời đang nắng chang chang thế kia, sao trong phòng lại lạnh đến như vậy? Hay đêm qua mình bật máy lạnh quên chưa tắt nhỉ? Tiến tới cái kệ đặt bên đầu giường, lấy cái điều khiển điều hòa kiểm tra, rõ ràng nó không hề được bật. Kiểm tra điện thoại, nhiệt độ toàn thành phố hiện giờ là 35 độ. Với con số này như mọi hôm là đang nóng nhè dãi ra chứ, lấy đâu cái khí lạnh này. Cái bụng biểu tình sôi ùng ục làm ả thoát dòng suy nghĩ, bỏ qua đống thắc mắc sang bên cạnh, lấy quần áo chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi còn xuống ăn cơm. Cái gì thì cái, chứ đói là không có chịu được. Bước xuống cầu thang, thấy Mộ Linh đang bế đứa trẻ cho ăn, bao nhiêu chuyện quái đản tới qua lại ùa về trong đầu, chàng nuốt nước bọt e dè hỏi: "Chị, chị đang cho bơ ăn đấy à?" À, vâng ạ, chào ngày mới cô chủ, tôi đang cho cậu nhà dùng bữa đây ạ. Chị có thấy nó có khác thường hàng ngày không? Dạ không ạ, cậu chủ nhỏ vẫn khỏe mạnh và ăn uống bình thường. Nhìn thái độ khác lạ của chủ, biết chắc đã có chuyện gì đó xảy ra, Linh giả vờ bâng khuâng. Thế có chuyện gì hả cô? Cô thấy cu cậu có vấn đề gì à? Trạm Trúng Tim Đen trang giật thót mình lắp bắp, "Ờ, có gì đâu, mà chị nấu cơm nấu nước gì chưa? Tôi đói quá." Dạ tôi nấu xong hết rồi đó, mời cô chủ xơi cơm ạ. Ừ, chị cho nó ăn nốt, rồi vào dùng chung bữa với tôi cho vui. Nói rồi, ả đi vào phòng, nhả nhã kéo ghế ngồi xuống. Lấy cái bát con mở nồi, toan sới chút cơm, nắp vừa bật, thì mùi chua khăn khẳng từ trong bốc sọc lên mũi, làm trang khừng lại. Đứng hẳn dậy xem cho kỹ thứ bên trong. Đúng là cơm, từng hạt trắng phao phao. Lạ nhỉ? Sao cơm này bà ta nấu kiểu gì mùi cứ chua chua? Khó hiểu, cô đưa thìa múc một chút xem thử, những hạt cơm nhão nhueết dính dính bám lấy nhau như cháo, khiến à lần nữa bất ngờ thốt lên. Hôm nay mùi lại đổi gió nấu cháo cơ à? Bảo sao mà cứ có mùi lạ lạ, để xem có ra gì không nào. Cho tọt thìa cháo vào trong mồm, chẳng ngay lập tức liền nhổ tè thứ đó xuống nền nhà, bởi đó chẳng phải cháo. Cái vị chua chua nhơn nhớt này giống như cơm thiêu thì đúng hơn. Ngụy Mộ giúp việc chơi khăm, ả tức tối hét ở Mỹ. "Chị Linh, chị Linh, chị đâu rồi? Chị lết cái xác vào đây." Ngài chủ gọi, Linh vội vã chạy vào xem sự tình. "Sao thế hả cô chủ? Có chuyện gì mà gọi to to thế?" Cầm song cơm đổ úp xuống trước mặt bà ta, chàng quát. "Sao à? Chị, chị dám nói tôi ăn cơm thiêu?" Khó hiểu, Mộ ấp úng hỏi lại. "Thiêu là thiêu thế nào? Cơm tôi mới nấu hồi nãy còn nóng hôi hổi." hói bốc nghi ngút cơ mà, còn già mồm mà, không thêu thì chị ăn hết cái đống này cho tôi." Cúi người, lấy tay quệt một chút cơm đưa lên miệng nếm thử. "Đấy, mồm chị bảo nóng hôi hổi đấy." Linh Cố phăn trần, "Tôi nói thật, cơm tôi mới cắm ban nãy còn bốc khói nghi ngút, giờ nó thành ra thế này, thực tình tôi cũng chẳng biết phải giải thích như nào. Với lại sau mỗi bữa cơm, tôi đều vét bỏ hết chỗ còn sót, thì làm gì còn đến bữa sau mà bảo cơm thiếu cơm thừa?" Nhấp ngụm nước súc miệng sạch vài lần, sau đó chang hậm hực kéo sạch cái ghế ngồi vào, tay cầm đôi đũa mồm vẫn không ngừng lẩm bẩm, điên hết cả người, toàn chuyện quái quỷ đâu đâu ấy, đến bữa cơm cũng chẳng nên hồn. Quay sang, thấy người giúp việc còn đứng chơ chơ thì ả càng sôi máu hơn, đôi đũa trên tay giằn mạnh xuống mặt bàn, "Ô hay cái chị này, tôi biết tôi xinh không phải ngắm, dọn cái đống này cho sạch, rồi chạy qua đầu hẻm mua chút cơm về đây cho tôi ăn, tính nhị đói à?" Nghe chủ quát, linh rúng rít cả người, vội vâng vâng dạ dạ lấy đồ nghề dọn dẹp. Trang nhìn theo bóng lưng khòm khòm ngán ngẩm thở dài. "Haiz, mới đầu mộ nhanh nhẹn hoạt bát lắm cơ mà, sao giờ cứ đụt đa đụt địt trông ngứa hết cả mắt." Gắp miếng cá cho vào miệng nhai tóp tép, ngỡ tưởng sẽ cảm nhận vị ngon ngọt đéo ngậy, nhưng không, một vị tanh nồng nhơn nhớt vừa trôi đến cuống họng liền lập tức chào ngược. "Chết, cô chủ sao thế ạ? Hóc xương à?" Học cái thằng bố nhà chị Những cái đồ này cho cái chó còn chẳng đắt Thì người ăn kiểu gì Sao sao, ở thế là thế nào Cơm canh mới nấu đây còn tươi ngon thơm phương phức Sao lại cho chó ăn Ừ, thế thì chị nốc hết đi Ngon lắm Khó hiểu, Linh lấy cái thịa múc nếm thử Khi đồ ăn vừa chạm lưỡi Mặt mũi mụ nhanh như đít khỉ Kinh tờm nhổ tuệt mấy bãi Khó hiểu, từng món Từng món đều được bà ta nếm qua Và chúng đều có chung kết quả Tất cả đã bị thiêu hỏng. Thú thật với cô là cơm canh tôi nấu mới đây thật, dọn lên bàn xong mới quay ra cho cậu ăn, vừa đút được mấy miếng thì cô xuống chứ nào đâu ra sôi, giờ nó bị như này, quả thật tôi chũng chả biết là bị làm sao. Ôi giời ơi, có mỗi cái bữa cơm cũng đổ hết chúng vào thùng rác đi, không nga kẻo ô nhiễm, chị làm ăn cho cẩn thận, tối mà còn gặp cái tình trạng này thì đừng có trách. Dạ, vâng vâng tôi biết rồi, hay giờ cô ăn tạm bánh mì trứng nhé. Ngồi đợi lát tôi làm xong ngay à? Thôi thôi, người cái đống này hết muốn ăn rồi. Chị ăn cái gì thì tự tự nấu, tôi đặt đồ ăn nhanh, lát họ đem tới thì mang lên phòng cho tôi, biết chưa? Nói rồi, à quay người ngố ngậy cất bước đi lên cầu thang. Lát sau đồ ăn tới, bụng đói, cô vồ vập ăn nhồm nhoàm như bị bỏ đói mấy ngày, nhoáng cái đống đồ đã sạch banh. Ờ, no quá. Mở nắp chai Coca, tu một hơi cả hẳn đấy. À sung sướng ngã nhồi vào lòng chiếc giường êm ả, thành thơi cầm điện thoại lướt tấp tóp, tóp thỉnh thoảng cười hô hố hô hố đầy vui vẻ. Căng ra bụng thì chùng ra mắt, nhìn màn hình điện thoại mới được hơn chục phút, chàng đã ngáp ngắn ngáp dài, hai mí mắt trùng xuống chỉ muốn nhắm tịt. Bấm chọn ứng dụng YouTube, tay gõ truyện Mẹ ơi gì giết con của tác giả Sói. Cô có thói quen mỗi khi chuẩn bị đi ngủ sẽ nghe một tập truyện, những tình tiết ma mị lôi cuốn sẽ giúp đầu óc thoải mái và ngủ ngon hơn. Giọng chị MC ngọt ngào đầy dư dương cất lên, khúc trầm khúc bổng thật dễ chịu, chẳng mấy chốc đã đưa trang chìm vào giấc ngủ. Màn hình bất ngờ tự thay đổi, chuyển qua bài nhạc có âm thanh ma mị đáng sợ. Đèn đang sáng cũng tự dưng yếu dần rồi tắt hẳn. Tấm rèm cửa sổ sáng à kéo ra giờ đang chầm chậm, chầm chậm kéo lại, khiến căn phòng bỗng trở nên tối om. Chẳng biết ngủ được bao lâu, Trang Tử Dung cảm thấy cơ thể cứng đờ không động đậy, toàn thân nặng trịch, cảm giác như đang bị tảng đá đè chặt cứng, chỗ ngực càng lúc càng buốt nhói, hơi thở bị chặn tắc nghẽn khó khè, cảm tưởng sắp tắt đến nơi. Ả cố vùng vẫy muốn thoát nhưng hoàn toàn bất lực, mãi mới mở hé hé được đôi mắt. Trong bóng tối mờ mịt, cô thấy rõ có bóng đen đang ngồi đè trên ngực mình. là à đàn bà có mái tóc dài lòa xòa, hoảng sợ đến cùng cực, chàng cố tập trung nhìn cho thật kỹ xem người nọ là ai mà sao không tài nào nhận dạng được, mọi thứ cứ mờ mịt như có làn sương bao phủ chắn nơi mí mắt, nặng trĩu. Kẻ nọ có vẻ cũng cảm nhận, thấy đối phương biết sự hiện diện của mình, nó chậm chậm nhoài lên gần sát gương mặt xinh đẹp kia, nhe hàm răng trắng phau phau cười nhăn nhở. Trang vừa thấy bộ mặt gớm ghiếc nham nhở đó thì hồn bay phách lạc, toàn thân buông lỏng ngất lịm. Tỉnh dậy, thấy xung quanh toàn màu đen, cô đưa tay lần mò trong bóng tối, tìm chiếc điện thoại bật xem thì thấy đã gần 7 giờ tối. Muốn ngồi dậy, bây giờ cũng là một điều gì đó rất khó khăn, toàn thân nhũn nhèo nhèo không có chút sức lực, đầu óc ong ong, nhấc khỏi chiếc gối đau như búa bổ, định thần lấy lại tỉnh táo, khoảng hơn chục phút thì cơ thể mới có phần nhẹ nhõm hơn chút ả dùng hết sức bình sinh cố ngoài dậy bước lần mò về phía công tắc bật đèn phía dưới nhà Linh bỏ chút gia vị và nồi súp cho đậm đà tiện lấy cái muỗng múc chút đưa lên mồm húp rùm rùm ái chà ngon quá tay liền tiếp đưa múc từng muỗng thưởng thức ra vẻ rất ngon lành ngon nhỉ tiếng nói ai đó thì thầm thoang thoảng qua tay khiến mụ giật bắn mình quay lại Kết quả đằng sau chẳng có bóng dáng ai. Ai đấy? Ai vừa nói đấy? Không gian mắng lặng im phăng phắc, lấy đâu người mà đáp lời. Quái lạ nhỉ, rõ ràng vừa nghe có tiếng nói cơ mà. Khó hiểu, rồi cũng mặc kệ, bà ta lại tiếp tục với công việc đang còn dang dở, đang tính đưa muỗng canh lên húp tiếp thì bất thình lình, bàn tay ai đó từ sau đặt lên vai làm bộ nhảy choi choi, xoay người kiểm tra thì Ôi trời ơi, ma, có ma. Ma ma cái đồ chị, tôi đây, chứ ma cỏ nào. Chàng đứng đó từ bao giờ, mặc bộ váy ngủ trắng toát, mái tóc buông thõng rối bù. Cộng với gương mặt có phần hốc hác trắng bệch, nhìn qua dễ khiến người ta liên tưởng tới hình bóng mấy con ma trên TV. Cô chủ, cô đừng dọa thế, tôi đứng tim chết đấy. Ai dọa gì nhà chị? Tôi canh xem chị à làm ăn có đàng hoàng không, kiểu lại giống ban trưa thì sao? Nào tôi có dám, đây, cô xem nhá, đồ tôi đang nấu còn nghi ngút khói, cô xem kỹ, không đến lúc lại trách oan tôi thì tội lắm. Tránh qua bên để tôi kiểm tra xem nào. Vén mái tóc cho đỡ lòa xòa, à được cái mũi dí sát đừng thứ hít hít. Được đó, duyệt. Đấy, tôi nào có dám làm ăn lộm nhộm, mà mép chị dính gì kia kìa. Mặt bà ta bỗng sượng cứng đơ, vội thè cái lưỡi liếm liếm vòng quanh. Sau đó cười hề hề, hề <cười> hề, nào có gì đâu ạ, nãy tôi uống chút nước cho là bị dính ý mà, hề <cười> hề. Thôi, chị lo mà mau dọn dẹp, rồi cho thằng bơ ăn đi, lát anh quân về còn ăn cơm, tôi đi tắm, <cười> dạ dạ. Trước lúc rời khỏi, chàng không quên liếc mụ mộ một cái đầy ẩn ý. Quái lạ thay, bữa cơm được chuẩn bị tỉ mỉ kỹ lưỡng là thế. Ây vậy mà đến giờ ăn, thì cái tình trạng hệt ban trưa tiếp tục lặp lại. Trong khi hai người phụ nữ tranh cãi vấn đề lạ lùng thì có vẻ quân chẳng mấy bận tâm, anh chán nản bỏ ra bên ngoài chơi với con trai. Cả ngày mệt mỏi đến bữa cơm cũng không lên hồn, trong khi đó cả hai đều rảnh rang. Các ngày sau đó liên tiếp những chuyện quái đản xảy đến với ngôi nhà một cách đầy khó hiểu. Đầu tiên phải kể tới chuyện đèn tắt, chẳng biết vì nguyên do gì nhưng cứ 11 giờ đêm, toàn bộ đèn đều đồng loạt tắt ngúm, sáng hôm sau lại trở về bình thường. Ngỡ tường chúng có vấn đề nên quân gọi người tới kiểm tra và thay tất cả. Tường trừng sẽ bình thường, nhưng kết quả cho dù có thay bao nhiêu đi chăng nữa, bọn nó vẫn cứ đến giờ là bảo nhau chìm vào giấc ngủ. Cũng cùng thời gian đó, khi ánh đèn vụt tắt, thằng Cuber chẳng ai động chạm tới cứ tự nhiên khóc ré, nghe cảm giác như đau đớn lắm. Dỗ gỡ nào vẫn không được, tự khóc tự nín. Hôm khóc ít, hôm khóc cả đêm đến sáng, làm mấy người lớn vô cùng mệt mỏi. đặc biệt là quân, sức khỏe anh sa sút thấy rõ. Đó mới chỉ là bề nổi, kẻ thảm thương và chịu tổn thất tinh thần thể xác nhiều hơn nhất chính là Trang. Cả tuần nay cô ta chưa hề biết cảm giác một giấc ngủ trọn vẹn là gì, cứ hễ nhắm mắt à lại gặp người phụ nữ có gương mặt quỷ đáng sợ ấy. Đầu óc thiếu ngủ lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ, hai quầng mắt thâm đen tím tái chẳng khác gì một con gấu trúc, làm việc gì cũng lơ đãng không thể tập trung. Đêm nay như thường lệ, đèn lại tắt, thằng cu bơ trên tay bố mẹ im phăng phắc, không thấy khóc lóc mè nheo, khiến cả hai vui vẻ thấy rõ. Trang hồi hởi nói với chồng, "May quá, chắc con mình trở về bình thường rồi anh ạ." "Ừ, mình cứ để ý quan sát nó thêm một lúc nữa xem thế nào, cũng mong là yên ổn, chứ mệt quá rồi, dạo này toàn thứ quái quỷ ở đâu xảy đến, làm đảo lộn hết cả mọi thứ." Trang đắn đo e dè mãi lúc lâu, mới dám lắp bắp hỏi chồng. Anh này, anh anh có nghĩ là là do ma làm không? Mà cỏ gì em? Thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn tin mấy cái vấn đề đó nữa. Nhưng mà có những hiện tượng lạ xảy ra thời gian gần đây, anh lý giải sao? Chẳng chỉ có vấn đề gì đó thôi, ma quỷ gì. Biết chồng chẳng tin nên chàng cũng đành thôi. Đành giấu nhẹm những điều gặp gần đây. Để ra anh lại cho là liên thiên vớ vẩn. Gần tiếng đồng hồ trôi qua, bơ vẫn ngủ ngon lành không có dấu hiệu bất thường. Yên tâm phần nào, quân bảo vợ đặt con về chỗ của nó rồi còn đi ngủ cho sớm. Ấy thế mà vừa đặt lưng xuống nằm chừng được 5 phút, thì tiếng khóc con trẻ bất ngờ réo ầm lên, khiến cả hai giật mình bừng tỉnh. Quân buồn ngủ quay xè mắt chẳng mở nổi, anh mệt mỏi nhờ vợ. Anh mệt quá, em xem thế nào dỗ con nhé. Vâng ạ. Trang vị ngoại quan sang, bất ngờ đôi đồng tử ả tròn cứng. Người phụ nữ đó, chính là người phụ nữ đó. Bà ta giờ lại xuất hiện và đang gập người làm gì đó con cô. Biết đối phương phát hiện ra mình, kẻ nọ chậm chậm ngước mặt lên, mặt đối mặt với Trang, nhe hàm răng sáng chói cười đầy bế hiểm. "Sao thế? Cái gì đấy? Có chuyện gì?" Nghe thấy tiếng hét, Quân quay sang, cô hoảng sợ nép vào ngực chồng. Ngón tay chỉ lắp bắp nói. "Bà, bà ta lại đến kìa. Anh, anh ơi, chính bà ta, chính bà ta trêu khóc. Bà ta, bà ta đáng sợ lắm, nó nó không phải là người." Quân vội vàng bật đèn điện thoại soi về hướng đó, cố nhìn cho thật kỹ, nhưng có gì đâu. Cửa phòng còn đóng thì ai lọt vào nổi mà trêu chọc thằng nhỏ. "Có ai đâu em?" "Có mà anh ơi, nãy nó còn nhìn em cười nữa cơ." Sợ lắm cô. Các cửa đều khóa trái thế kia, ai lọt được vào mà em cứ khăng khăng, nó nó là ma hai ngôi. Quân Trán ngấy với những lời sáo rỗng vô căn cứ, anh bực mình quát lên, "Thôi thôi thôi thôi, em đấy, cứ suốt ngày ở nhà nghe chuyện ma cỏ rồi nhiễm, nhìn đâu á cái gì cũng đổ cho ma cho quỷ." Nói rồi, anh bước khỏi giường đi tới bế con nâng nillow dỗ dành, cũng may hôm nay nó ngoan ngoãn chịu nghe lời. Chị làm nũng bố chừng hơn chục phút xong, lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, một đêm yên bình trôi qua trọn vẹn. 7 giờ sáng, cả nhà ba người cướm tất quần áo cùng nhau bước xuống bên dưới ăn sáng, còn chuẩn bị lát quân đi làm. Bên trong căn phòng bếp lúc này vắng lặng trống trơn, không có ai, cũng chẳng có thứ gì được dọn ra trên bàn. Bất ngờ, anh thốt lên, "Ơ hay, muộn thế này rồi mà chị Linh chẳng nhẽ còn chưa dậy ư? Bếp núc lặng ngắt thế này à?" Em vào xem hay chị ấy bị làm sao? Èo chán ghê, ấy. dạo này bà ta làm ăn trảnh màng lắm hay ng ạ, nói thì lại tự ái, nghĩ mình xấu xa chèn ép, việc gì cũng vụng về rở tệ, chẳng nhẽ lại đuổi quách mục đi cho đỡ ngứa mắt. Có chuyện ấy nữa cơ à? Có gì chị ấy chưa biết chưa hiểu em cứ chỉ bảo, với cả chị ấy ở với nhà mình cũng lâu rồi, anh thấy cũng nhanh nhẹn mà biết việc đấy chứ, còn khó nói quá ngại thì bảo anh, anh nói chuyện riêng với chị ấy, có gì cứ nói luôn, mất lòng trước được lòng sau. Giờ tìm được người chăm chỉ cẩn mẫn như vậy là hiếm lắm, quan trọng hơn hết là chị ấy biết chăm sóc người bệnh. Mẹ mình đang đau ốm nên rất cần người lo chu toàn như vậy. À, vâng ạ, em biết rồi. Quân toàn cắt tiếng gọi, thì Mộc Linh từ trong phòng sổng sộc chạy ra với vẻ hốt hoảng, trên tay là cái túi to tướng. "Ơ này, chị đi đâu mà xách đồ đạc thế?" "Tôi, tôi không làm nữa đâu, cô cậu cho tôi xin nghỉ nhá, tôi sợ lắm rồi." "Ơ này, sao vậy? Chị có vấn đề gì chưa hài lòng à?" Hay như nào thì cứ nói với em, chúng ta cùng giải quyết. Thôi thôi sợ lắm cậu ơi. Tôi nói cái này á cô cậu cân nhắc, nhà mình nhá, có ma đấy. Cái chị này vớ va vớ vẩn, ma có ở đâu ư? Chàng nghe thấy chủ đề nóng thì vội túm lấy tay bà ta, hỏi dồn dập. Sao? Chị cũng thấy ư? Cô cũng gặp bà? Thế thì đúng rồi. Thôi thôi thôi thôi, cho tới xin, buông tha cho tôi đi. Sợ lắm rồi. "Có cậu à cũng mau mau chuyển nhà thôi, ở lâu ấy mất mạng như chơi đấy." "Thế nhá, chào cô chủ, cậu chủ." "Ơ này, chị Y." Cả hai ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng khòm khòm khuất sau cánh cổng, toàn quay vào thì bất chợt dừng khựng lại. Bên ngoài tiếng rầm rầm va chạm của một vật gì đó vừa mới vang lên. Tiếp đó, hàng loạt âm thanh la ó của rất nhiều người đồng loạt hòa theo. Đôi vợ chồng nhìn theo, chẳng ai bảo ai, vội vàng quay người chạy ra phía cổng, hóng hớt xem có chuyện gì. Cánh cổng vừa mở, cũng là lúc một vật gì đó cũng theo đà mở cửa nó lăn ngược trở vào bên trong sân, chạm chúng ngay chân chàng. Cô đưa mắt xuống xem thì vật ấy chính là cái đầu của Mộ Linh. Giống như kiểu trước khi chết, Mộ đã chứng kiến thứ gì đó kinh khủng lắm. Cũng từ sau hôm ấy, lòng Dạ Trang giây phút nào cũng nóng như thiêu như đốt. Một nỗi bất an vô hình, có vẻ báo hiệu điều gì đó rất đáng sợ sắp xảy tới. Đồng thời, càng làm ả tin vào một cái thứ gọi là ma quỷ ở nơi đây. Nó bắt đầu sợ hãi đến điên loạn, hàng ngày lên mạng tìm đủ mọi cách, tìm hiểu thầy bà xem bói. Ê nhưng chẳng hiểu sao, đến chỗ nào người ta cũng đều từ chối nhất quyết không gặp. Chứ đừng nói chi đến chuyện giúp đỡ. Mụ linh đi rồi, hàng loạt người giúp việc mới xin ứng tuyển, Ngỡ tưởng ăn được trôi chảy miếng mồi béo bở, nhưng không, rất nhiều kẻ lôi tới, thế mà chỉ được duy nhất có một hôm, dòng đứa nào đớn nấy đều mặt mày xanh xám, bỏ của chạy lấy người. Quân lờ mờ nhận thấy có sự bất ổn, anh suy nghĩ đến nát óc vẫn chẳng tìm được một lý do hợp lý để giải thích cho những việc này. Đôi khi từ ma quỷ có loáng thoáng hiện diện trong đầu, xong anh đều gạt ngay, bởi trước giờ anh chỉ tin thứ mắt thấy tai nghe. phải tận mắt trông thấy thì lúc ý mới tính tiếp được. Anh không hề biết cuộc sống thay đổi này lại đang làm vợ mình muốn phát điên. Tần suất bóng ma người đàn bà lạ xuất hiện trước mắt cô ngày một dày đặc, bất kể ban ngày hay ban đêm đều có thể cảm nhận và trông thấy được rất chân thực. Thỉnh thoảng còn gặp cả con bé mây. Mệt mỏi đủ thứ, giờ lại còn phải chăm cả con, nó suốt ngày nhí nhố đòi bế ấm. Đôi lúc bực chàng chỉ muốn ném con xuống dưới cho chết quách đi đỡ đau đầu. Người ở chẳng có, bao nhiêu thứ đều dồn hết đến đôi tay xinh đẹp nõn nà, tình khủng nhất phải kể đến việc chăm sóc mẹ chồng. Ngày ngày cô phải giặt tay áo, rửa ráy thay tã lót cho bà, nếu như trước đây là ả sẽ giãy nảy đừng có mơ, thế mà giờ không có người làm, hắn vẫn phải ngoan ngoãn chịu khổ, đã vậy còn im thin thít, không có lấy một lời than vãn. Chỉ vì giờ Bản thân không phải chịu cú sốc tâm lý cực lớn, ám ảnh đầu óc nên mọi thứ bên lề mới mặc kệ, chứ cũng chẳng phải ả thay đổi tính nết hay hồi hướng thành người tốt đẹp gì. Sau khi chiếc xe hơi tiến vào trong sân thì cánh cổng liền tự động đóng lại. Quân bước xuống xe với vẻ mặt cạn kiệt năng lượng, anh uể oải, vươn vai, vận khớp vài cái rồi xách đồ đạc đi lên nhà. Vừa bước được một chân qua cánh cửa chính, Bỗng từ đâu một làn gió lạnh buốt thổi lướt qua gáy, khiến anh bất giác ớn lạnh, toàn thân gai ốc nổi dần dần. Ngôi nhà này hôm nay có vẻ gì đó rất khác so với mọi hôm, nó mang đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo trống vắng đến lạ. Anh bần thần đứng ngắm nghía khắp lượt bên trong nhà mình, mãi mà vẫn chưa thể nhận ra được nó khác ở điểm gì. Đi về hướng nhà bếp, thấy chàng có vẻ đang rất say sưa nấu nướng, quần đánh tiếng Em nấu ăn đấy à? Cô dường như không nghe thấy câu hỏi của chồng nên vẫn cứ lủi hủi vùi mặt xuống phía dưới. "Trang ơi, nghe anh hỏi chứ." "Này, Trang ơi." Nghĩ là anh liền đi lại, dùng tay vỗ vỗ bả vai vợ mình xem tình hình. Khi vừa cảm nhận được cơ thể bị đụng chạm, cô ngay lập tức run bắn người, miệng hét ầm ĩ, "Thả cho tôi, cút, cút đi, đừng ám lấy tôi nữa. Mày ơi, rỉ rọ lắm, đi đi." "Em sao vậy?" Anh đây mà, Quân đây, bình tĩnh lại nào, nghe anh nói gì không? Trang từ từ ngẩng mặt, thì thấy đây mới chính là chồng mình. À bây giờ mới dám thở vào nhẹ nhõm an tâm phần nào. Dạ, anh mới về ạ. Em bị sao vậy? Dạo này anh thấy em cứ sao sao ấy. Thôi thôi thẩn thẩn. Nãy gọi mãi chẳng thấy thư gì cả. Em thấy trong người khác lạ chỗ nào không? Hay mai anh đưa em tới bệnh viện kiểm tra nhé. Dạ thôi, em không sao đâu ạ. Thì là đợt này làm việc với cả hay bị mất ngủ nên tinh thần có chút không tỉnh táo. Ừ, vậy để mai anh mua cho em chút thuốc bổ. Vâng, cũng được ạ. Mấy nay có ai tới xin làm không em? Trương Trán nản lắc đầu thở dài đầy ngao ngán. Chẳng có ai ạ, em để rất lương gấp đôi, vậy mà cũng hầy ai... cực cho em quá, để lát anh cố liên hệ với mấy bên môi giới việc xem thế nào. Vô lý, mọi người chơi tiền hết ư? Hay Hai mình mời thầy cũng về nhà làm lễ đi anh. Hả? Lễ gì? Sao lại làm lễ? Cũng bái gì ở đây? Có thể mình em nói thì anh không tin, nhưng anh thấy đó, ai tới giúp việc cũng chỉ duy được đúng một hôm đều xanh mặt chạy mất dép. Anh còn nhớ chị Linh chứ? Sáng đó trước khi chị ta rời khỏi nhà và bị xe cán đã nói rằng nhà mình có ma. Vậy em thử tả anh nghe xem, con ma nó hình dáng trông thế nào mà mọi người đều sợ. Đó Đó là hồn ma người đàn bà rất đáng sợ Gương mặt bà ta có hàng chục vết xẹo Chẳng chịt lồi lõm Còn có cả... Nói đến đây, à trợt dừng lại Không muốn nhắc tới cái tên ấy Sợ nói ra quân sẽ nghi ngờ Còn có cả gì? À dạ không, chỉ... chỉ vậy thôi Mà quái lạ Tại sao tất cả đều thấy Riêng anh thì lại không Cái đó thì em chẳng biết Em thì chẳng lo bản thân Nhưng còn mẹ, còn thằng Cooper "Sẽ em, có nguy cơ rất là nguy hiểm. Anh cứ thử nghĩ xem, con mình cứ thi thoảng giật mình khóc giữa đêm, lấy đâu ra những chuyện trùng hợp đến vậy, còn cả vụ đèn điện nữa." Quan Trầm Tư suy ngẫm một hồi lâu, những điều Trang nói cũng có phần đúng, chẳng nhẽ là có ma thật. Anh không còn thái độ gay gắt phản đối chuyện này với vợ, nhẹ nhàng tự tốn động viên. "Anh hiểu rồi, để từ từ anh tìm cách." Cô vui mừng ra mặt, Cuối cùng thì chồng đã chịu nghe tiếng lòng của mình, toàn thân bỗng nhẹ nhõm tươi tỉnh hẳn, cười giang dỡn đáp lời: "Vâng ạ. Ừ, thôi em nấu ăn tiếp đi, anh lên phòng gặp con một chút rồi tiện lấy đồ đi tắm. Này, á, mệt mỏi quá." "Vâng, con đang ngủ trên phòng đó ạ." Vừa ra khỏi bếp, mắt anh đã trông thấy có bóng người, nhanh như cắt mới lén vào phòng bà Liên, động tác quá nhanh khiến anh không thể nhận diện được kẻ nọ là ai, chỉ thấy đúng một cái bóng đen. điểm về hướng ấy, anh xoay nắm cửa, thì bên trong lúc này có mỗi mẹ Thiêu Thiêu ngủ trên giường, tìm hết các ngõ ngách vẫn không thấy thêm người nào. Khép nhẹ cánh cửa, tránh gây tiếng động làm bà thức giấc, anh đi lại hướng cầu thang với thắc mắc vô cùng lớn. Bất chợt, cái tử ấy lóe lên khiến anh nổi gai ốc. Chẳng lẽ mới nói đây mà đã gặp được ngay ư? Một làn hơi lạnh buốt từ đâu phả thẳng vào gáy. Cái cảm giác hệt như ai đó đứng sau, áp sát miệng vào cổ mình vậy. Theo phản xạ anh quay ngoắt đầu lại, nhưng kết quả mọi thứ vẫn bình thường. Không gian căn nhà vắng lặng đến đáng sợ. Trang đang cẩn thận bê bát canh nóng hổi về phía bàn thì giọng Quân hốt hải la toáng, khiến cô giật mình, đánh rơi cái bát xuống đất vỡ choang. Nước nóng theo đó bắn lên, đôi chân nõn nà ngay lập tức truyền tới cảm giác bỏng rát, làm cô dãy nảy kêu la oai oái. Trang ơi, Trang Anh gọi từ từ thôi nào Làm em hết cả hồn Từ từ sao được, con đâu Con ở trong phòng chứ đâu Nãy em bảo anh rồi còn gì Không có, anh vừa trên đó xuống Phòng trống trơn Sao lại thế được Nãy nó ngủ nên em đặt trên giường Xong mới xuống đây nấu ăn cơ mà Bỏ đấy đi, lên xem thế nào nào Hai vợ chồng vội chạy sồng sập trở lên phòng Kết quả đúng y lời quân nói Trên giường, chiếc chăn mỏng còn đó nhưng chẳng thấy cô bờ đâu cả. Con rõ ràng ban nãy nó ở đây cơ mà. Em có nhớ nhầm không? Sao nhầm được anh? Em em chắc chắn. Thôi, giờ chia nhau ra tìm, em chạy xuống lấy chìa khóa các phòng mở hết kiểm tra cho chắc chắn. Từng góc ngách căn nhà đều bị xáo trộn tung toé, không sót một chỗ dù chỉ nhỏ nhất như cái ngăn kéo bàn. Trang chạy từ trên xuống, Quân đi từ phòng đọc sách ra, cả hai nhìn nhau nhằm thăm dò. Và nhận lại những cái lắc đầu đầy lo lắng Bốn con mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt Đoạn băng ghi lại cảnh tuôn ngược của camera cách đây vài tiếng trước Xem đi xem lại vài chục lần Thế nhưng kết quả thu về chẳng giống ý muốn Không có ai lạ bước vào trong nhà cả Vậy có nghĩa loại bảo được tình huống xấu Cô cậu bị kẻ bắt cóc Trăm phần trăm còn ở trong nhà chưa thể lọt ra ngoài Quái lạ thật Chuyện gì đang diễn ra thế này Rốt cuộc thằng nhỏ ở đâu? Đó, em nói có sai đâu, lúc ấy rõ ràng em nhớ là đúng 17 giờ 42 phút, em mang con lên phòng để nó ngủ xong xuống nấu cơm cơ mà. Vậy thì chắc chắn nó vẫn ở chỗ nào đó trong nhà mà mình chưa tìm kỹ. Sao vậy được hả anh? Con mình mới được 1 tuổi đã đi lại được đâu, nói gì tới việc trốn chỗ nọ chỗ kia. Anh không rõ nữa, nhưng hiện tại thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, mình lại chia nhau ra tìm thử một lần nữa xem sao, biết đâu lại thấy. Trang mệt mỏi lắm nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý, cả hai tiếp tục như con thiêu thân lao vào đống lửa, lục tầm các chỗ, giả soát soi kỹ cả từng hạt bụi. Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng vẫn là thất bại. Quân lo lắng ngồi chăm chú xem đi xem lại đoạn băng ghi hình, mong sao tìm được chút manh mối để có thể biết còn ở chỗ nào. Cha ngồi bên cạnh đắn đo ngập ngừng, cứ hết nhìn xung quanh lại nhìn lên nhìn xuống, như sợ ai đó nghe được điều bản thân sắp nói. E dè mãi mới dám gất tiếng thỏ thẻ nói với chồng. "Anh à, có có khi nào con mình bị ma bắt?" Đầu óc anh rối bời tức tối gắt lại với vợ. "Em có thôi ngay đi không? Cái gì cũng ma, cái gì cũng quỷ, đầu óc em chỉ nghĩ đến mấy cái thứ đó nên bảo sao cứ lâu đánh là phải? Có khi lờ mờ vứt còn chỗ nào đó xong quên cũng không chừng đấy. Ăn ở nhà rồi rảnh rang, nghe cho lắm cho nhiều chuyện ma vào, giờ nhiễm rồi đó, có cái việc để ý tới con cũng chẳng làm nổi." giờ còn đổ lỗi cho ma với trả quỷ. Bực mình vì bị chồng mắng oan, Trang Sỉ vả lại ngay, em cũng chỉ muốn tốt cho gia đình nên mới đưa ra phương án cùng nhau tìm hiểu giải quyết. Anh suốt ngày cắm mặt ở công ty nên đâu có thời gian để quan tâm gì ở nhà. Em cũng mệt lắm chứ, đâu phải chỉ ăn và chăm con. Đôi vợ chồng bắt đầu đổ lỗi và quay sang trách móc lẫn nhau thảm tệ, người này đổ lỗi cho người kia, không làm tròn trách nhiệm, kể oán trách người đã quá vô tâm. Tiếng ồn ào náo loạn căn nhà rộng lớn, nghe như sắp có trận đánh nhau diễn ra tại đây vậy. Chưa đủ thời gian để cảnh sát vào cuộc tìm kiếm, ngay sáng hôm sau, Quân đã tự vận dụng các mối quan hệ mình có, lan tỏa thông tin khắp các trang mạng xã hội, đồng thời lang thang khắp nơi hỏi han mọi người trên đường, xem có ai vô tình thấy qua thằng nhỏ thì xin giúp đỡ. Cứ thế một ngày mệt mỏi trôi qua mà chẳng thu được kết quả gì, một chút nhỏ nhặt cũng không. Trở về nhà với tấm thân bám đầy bụi đất, anh ngã nhoài xuống chiếc ghế nằm bất động, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Trang tiến lại gần nhỏ nhẹ bảo: "Anh lên tắm rửa cho sạch sẽ rồi xuống ăn cơm. Anh mệt lắm, em cứ ăn đi, phải cố ăn vào mới có sức tìm con chứ anh. Cả ngày nay chưa có gì bỏ vào bụng. Anh mệt lắm, để anh nghỉ chút." "Thôi, cố dậy ăn đi nào." "Nào, ngoan em thương. Anh đã bảo không ăn là không ăn rồi cơ mà." Gió nhỉ nhà nhỉ nhẻo, nghỉ một tẹo cũng không yên. Tràng ỉu xìu mặt mũi, dạ vậy anh nghỉ đi ạ." Nói rồi, A liền xoay người toan quay vào, vừa đi được mấy bước thì đã lại bị tiếng Quân đằng sau gọi giật. "Tràng, sao vậy anh?" Nói nhỏ thôi. "Em có nghe thấy tiếng gì không?" Cô bắt đầu lắng tai nghe ngóng xem là gì, lắc lắc đầu. "Không anh, có gì đâu." "Có mà, anh vừa nghe tiếng trẻ con khóc vang vẳng, đó Nữa kìa. Anh có nghe nhầm không? Sao em chẳng nghe được gì? Anh chắc chắn. Vội bật dậy nhảy chồm xuống, Quân nắm tay vợ chạy sổng sộc lên cầu thang, mặc cho cô vẫn đang ngơ ngác. Anh lôi em đi đâu thế? Đi, đi lên đây với anh. Anh nghe rõ ràng có tiếng khóc phát ra, rất có thể là con mình. Càng lên gần phía sân thượng, tiếng khóc càng rõ ràng. Tràng lúc này cũng đã nghe rõ mồn một. Cánh cửa bật mở tung, đập vào mắt cả hai là bóng dáng người phụ nữ đứng quay lưng về phía này, trên tay ôm vật gì đó nhưng do tối quá họ chẳng thể nhận diện được. Bỗng từ thứ đó phát ra tiếng khóc trẻ con khiến quân chết sững. "Bơ, bơ ơi, đúng con mình rồi em ơi." chàng tức giận hét về phía kẻ nọ. "Này, mày là ai? Tại sao lại vào được nhà tao, lại còn dám bắt cóc con tao? Mày có ý đồ gì?" Người ấy chẳng thèm quay đầu nhìn cả hai. Hướng chi trả lời Cánh tay nó dơ lên cao Như chuẩn bị ném đứa bé xuống dưới đất vậy Đừng, dừng lại ngay, đừng mà Hai vợ chồng chạy ngược được nửa quãng đường Khi chỉ còn cách cái bóng tầm hơn 2 mét Thì bỗng không thể tiến thêm được nữa Trước mặt họ giờ như có bức tường vô hình cản chân Nhìn bộ dạng quẳng quại tức giận của đôi vợ chồng Bóng đen nỏ bóng cười lên khanh khách Cái tiếng cười âm vang Nghe thật gần mà cũng cảm tưởng thật xa xôi. Khi điều cười chấm dứt, quân cất giọng hỏi, rốt cuộc bà là ai, người hay quỷ? Tại sao, tại sao lại bắt cóc con trai tôi? Nó có tội tình gì chứ? Có thủ hàn gì thì cứ nói, rồi cùng nhau giải quyết, muốn trừng phạt hay làm gì thì làm, tôi đây này, đừng, đừng tổn hại tới đứa nhỏ. Anh im mồm đi. Anh không có tư cách chất vấn tôi. Ngay lúc giọng nói của kẻ nọ cất lên, Anh đã nhận ngay ra lập tức, đây chính là giọng nói của người vợ cũ. "Sa, sa, phải em, đúng không sa? Tôi tưởng anh có vợ mới, phải quên con này rồi chứ." Cha nghe thấy cái tên ấy thì toàn thân bỗng run rẩy như sắp ngã đến nơi. A Cố lắp bắp ra vẻ bình tĩnh đáp trả, "Chị, chị đã bỏ nhà theo nhân tình lâu như vậy, sao nay còn trở về đây làm gì? Chẳng chị thấy gia đình tôi hạnh phúc nên ghen tị?" Tính bắt con tôi để trả thù đúng không? Anh, anh ơi, đúng rồi, chị ta, chị ta ghét em nên bắt con mình để trả thù đấy anh ơi, chị ta, chị ta ác lắm." Sa cười phá thêm lần nữa, âm hưởng mang đầy sự chế giễu. <cười> "Bỏ nhà theo nhân tình à? Thật là nực cười. Thôi, chuyện cũ mình tạm gác lại, xin em trả con cho anh, có gì thủ oan anh chịu hết, đừng đừng hại nó." Tôi trả con cho anh. Vậy con tôi ai trả? Anh với nó thông tình muốn đẩy tôi đi, giờ nói chuyện cũ gác lại. Nè, dễ như ăn kẹo ấy nhỉ. Thôi đi, ở với nhau bao năm, anh không ngờ được rằng em là kẻ xấu xa và ích kỷ tới vậy. Chính em là người phản bội anh trước mặt bao người, cũng chính em là người gửi đơn đề nghị ly hôn và để con bé mây ở bên anh. Vậy ở đây ai, ai mới là người có lỗi? Trang rất tốt, em có tình mới thì tại sao anh không thể, trong khi đó cô ấy về nhà này thay em chăm sóc cho con chúng ta. Em chẳng cảm ơn thì thôi, giờ tự dưng quay về làm khủng làm điên. Em mà làm bất kể một điều gì tổn hại tới thằng nhỏ, dù chỉ cọng lông chân, anh cũng nhất quyết sống chết với em. Giỏi, rất có chí khí. Còn con Trang, giờ mếu chốt ở mày, mày hãy nói hết tất cả sự thật để chúng ta chấm dứt ẩn oán. bằng 0, ngay lập tức, tao sẽ bóp chết đứa quý tử này. Chị, chị đúng là đồ ác nhân ác đức, tôi chẳng có gì để nói cả. Chị, chị mà làm vậy là là đi tù. Hừ. <cười> tù. Mày đừng cố mà ngoan cố. Nếu mày đã dám khẳng định chắc nịch như vậy thì hãy thề đi. Mày hãy thề rằng mọi chuyện bắt đầu từ trước đến giờ đều không liên quan tới mày. Mày không hại hại mẹ con tao. Quân ngơ ngác chưa hiểu câu chuyện đang đề cập tới vấn đề gì, anh đưa mắt nhìn vợ tỏ ý thăm dò. Trương Đán Đa hoang mang, chẳng biết làm sao cho hợp tình hợp lý. "À, cố tình phủi tội. Chị đừng có mà chia rẽ tình cảm của tôi với anh Quân, tôi tôi chẳng làm cái gì mà phải tệ tốt cả." Sa giờ cả hầu đứa trẻ, động tác như sắp ném xuống bên dưới. Quân thấy vậy thì hoảng sợ hét ầm ĩ, "Em em làm sao vậy? Mình không làm gì thì ngại gì tệ tốt?" Lúc này đừng trêu tức cô ta, không sẽ chẳng biết có chuyện gì xấu xảy đến đâu." Đánh đọ một hồi bấm tay bấm chân, chàng đành cố nói cho qua chuyện. "Ờ, tôi thể, tôi không làm gì hại người cả." Lời thề không độc không nghiệm. "Mày hỏi nói theo tao đây." Tôi Trịnh Thảo trang xin thề, nếu có làm hại tới Nguyễn Hoài Sa và Nguyễn Hạ Mây thì sẽ phải chịu quả báo, con cái dòng họ gánh nghiệp ba đời. Nói sai nửa chữ sẽ bị trời đánh, chết đảy xuống 19 tầng địa ngục. Chị đừng có ép người quá đáng. Thôi thôi, em cố nhịn chút nói theo cô ta đi, lời thề thốt dơ này có bao giờ ứng nghiệm đâu, cố nhịn chút vì con mình. Được chồng động viên, chàng xốc lại tinh thần trông tự tin hẳn, à đứng thẳng người nghiêm trang, giơ hai ngón tay chỉ lên trời. Tôi, Trịnh Thảo Trang xin thề Tôi chưa hề làm gì tổn hại hai mẹ con Nguyễn Hoài Sa và Nguyễn Hạ Mây, nếu những điều tôi vừa nói sai nửa chữ, cả nhà tôi gánh nghiệp bị thiên lôi trừng trị, đẩy xuống 19 tầng địa ngục. Bất ngờ từ trên trời vang lên tiếng sấm đùng đùng, liên tiếp hàng loạt ánh chớp lập lòe đỏ rực cả góc trời, một tia sét sáng chói đánh thẳng xuống bên giới khu vườn, làm đất đá bắn tung tóe, mấy chậu cây cảnh vô tội trong chớp mắt thành cái xác khô cháy xém. Đám lục hai vợ chồng ôm lấy nhau hoảng sợ, thì từ phía bên này, cái bóng xa cười đầy mãn nguyện, ông trời có mắt, ông trời có mắt, đúng là ông trời có mắt. Ông cuối cùng cũng đã nghe được tiếng lòng kẻ khốn cùng, hãy dùng quyền năng của người, đánh chết kẻ thủ ác ấy đi. Có vẻ lần này trời cao mở mắt thật rồi, khi tiếng nói của xa vừa dứt thì cũng là lúc từ trên cao, hàng chục dây sét Đôi nhau thả xuống bao quanh khắp ngôi nhà Kèm theo đó tiếng sấm phụ họa đùng đoảng kinh thiên động địa rền vang Tạo nên khung cảnh đáng sợ hơn bao giờ hết Dường như đạt đến giới hạn của sự chịu đựng Biết lời thể đã linh ứng Trang sợ hãi dập đầu lia lia về phía trước và hàn xin Tha cho tôi đi, tôi sai rồi, đừng giết tôi, tha cho tôi đi Tôi kể, tôi kể hết, tôi kể hết, đừng giết tôi Bản thân cô đã làm ra những chuyện xấu xa thì hãy nói cho đúng. Trời cao đang nhìn đấy. Tôi biết, tôi xin nói thật, là tôi, chính tôi và mẹ chồng đã thông đồng với nhau, bỏ thuốc kích dục cho cô uống, rồi thuê người hãm hiếp nhằm ly gián hai vợ chồng cô. Cũng chính tôi, chính tôi đã ngăn chặn không cho đoạn ghi âm đó tới tay anh Quân, sau đó tạo bằng chứng giả cô làm giấy ly hôn và chuyển cho anh ấy, từ đó khiến anh ta căm ghét hai mẹ con cô. Tôi tôi còn lên kế hoạch giết cô đêm hôm đó. còn cả vụ tai nạn mẹ chồng, chính tay tôi, tay tôi đã đẩy bà ta ngã đêm đó, vì căm ghét bà hay chống đối và trái ý mình. Đúng rồi, còn cả cái mây, cái mây cũng là do tôi đánh chết xong ném xuống sông, tất cả, tất cả là do tôi làm." Quân ngồi bên cạnh nghe đến đâu, trợn mắt há mồm tới đó. Những thứ xấu xa mà con người anh vẫn luôn cho rằng hiền dịu, nét na kia, thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng. Anh điên cuồng nhào lại, đè nghiến trang xuống dưới đất, bóp lấy cái cổ trắng ngần siết mạnh. Âm thanh phát ra bây giờ không còn là tiếng nói bình thường, nó giống như tiếng rít cằm phẫn. Tại sao? Tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao? Em, em chỉ chỉ vì quá quá yêu anh thôi. Cô không phải là người, cô là đồ quỷ dữ, đồ khốn kiếp. Giờ thì anh đã sáng mắt chưa? Đừng cố tỏ cái bộ dạng đáng thương đó. Trùng thật buồn nôn." Quân Khấp thành tiếng, anh bỏ mặc A lê lết hai đầu gối, bò tới gần chỗ xa mếu máo. "Xa ơi, anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã không tin tưởng để em và con phải chịu thiệt thòi, những ngày tháng qua thật sự anh rất nhớ em." Chỉ thấy cô phất tay nhẹ nhàng một cái, ngay lập tức Quân liền ỉu xìu, lăn đùng bất tỉnh tại chỗ, lướt tới bên chỗ kẻ thù. Sa nắm tóc ả, dí sát vào gương mặt mình. Đẹp chứ? Thành quả của mày đấy. Chị, chị chính là bóng ma xuất hiện dạo gần đây và ám tôi ư? Tác phẩm do đích tay mày tạo nên mà còn chẳng nhớ nổi thì sao làm vợ người ta, sao mà làm chính thất được hả? Trương Sở Hải nhắm tỉ đôi mắt, miệng kêu la thảm thiết. Lúc nãy không phải chị bảo nói ra hết thì sẽ tha cho tôi sao? Tránh ra tối ra. nổ mặt quỷ, cánh tay xa như dài thêm, nó vươn tới bóp lấy cô ả kia, nhấc bổng lên không trung siết thật chặt. "Tao hứa sẽ tha cho mày bao giờ? Tao đâu có nhớ là mình đã nói như vậy. Hôm nay bao nhiêu ân oán, bao nhiêu khổ đau, tao trả lại hết cho mày. Trời cao tử bi chưa đánh chết mày thì tao đánh." Cô hồng bị bóp nghẹt, ả van xin cốặn từng chữ méo mó, "Đừng Đừng mà, chị, chị ơi, em xin chị, em biết em sai rồi, chị tha cho em. Sa lấy vật gì đó dài dài từ túi, cô chậm chậm đưa nó quẹt qua quẹt lại khuôn mặt mịn màng kia. Một cảm giác lạnh buốt tê tê của vật nhỏ truyền tới, khiến trang dùng mình hoảng sợ. "Chị, chị tính làm gì?" Tiếng hét đau đớn vang thảm thiết giữa đêm tối. Nhìn kẻ thù ác ôm mặt đau đớn lăn lộn, Sả bóng cười đầy thích chí. <cười> đâu không? Mày chê tao mặt quỷ cơ mà. Rồi thì mày cũng mặt quỷ rồi đó. Thích chưa? Nhưng mày yên tâm, tao làm cẩn thận đẹp đẽ chứ không xấu xí giống cái cách mà mày đã từng làm đâu. Đồ khốn nạn, đồ quỷ dữ, tao có chết cũng nhất quyết phải giết mày thêm lần nữa, con chó cái. Trời xong chưa? Sông rồi thì đến tao." Đoản cô túm lấy thân người chàng, nhấc bổng nhô nhấc cây kẻo, lướt nhanh về phía lan can đứng trên đó. A bị treo lơ lửng, không ngừng quẫy đạp chối với nỗi sợ hãi cái chết, giờ lấn át cả nỗi đau thể xác. Đến lúc đền tội rồi. Ngay lúc Sa chuẩn bị buông, thì từ sau như có bàn tay ai đó nắm vạt áo kéo lại, giọng nói trong trẻo tựa xương sớm cất lên. Mẹ ơi, đừng! Thì ra là con bé mây, nó chẳng biết xuất hiện từ bao giờ và đã kịp thời ngăn cản hành động của mẹ. Con hãy mặc kệ nó, đây là quả báo, nó đáng phải nhận. Như thế sẽ đau lắm, dì ấy rất sợ đau đó mẹ. Tại sao? Con phải cầu và xin cho nó. Con quên rằng, chính tay nó đã giết con ư. Không đâu mẹ, lúc đấy dì chỉ lỡ tay thôi, với cả nếu còn sống. Thì cũng chẳng thể tìm được mẹ mà Giờ mẹ giết gì ấy thì em bơ tội nghiệp lắm Con không muốn em ấy giống mình Bị xa cách với mẹ Nghe những lời nói ngây thơ của con trẻ Khiến ra mùi lòng rơi nước mắt Cô kéo người trang vào Rồi thẳng tay quẳng mạnh sang một góc Được rồi Mẹ nghe con gái của mẹ Đặt đứa bé nằm trong vòng tay của bố nó Hai mẹ con âu yếm đứng nhìn thêm hồi lâu Dường như cũng cảm nhận được Quân từ từ tỉnh lại, thứ đập vào mắt anh ta bây giờ là hình bóng mẹ con xa trong bộ váy trắng tinh khôi, khuôn mặt xinh đẹp mềm mại rạng rỡ nhìn về phía mình. "Xa ơi, mây ơi." Hình bóng mẹ con cô bắt đầu mờ nhạt rồi dần tan thành những đốm sáng bay lên trời cao, hình ảnh đẹp tựa hàng ngàn con đom đóm đang tụ họp quyện vào nhau, tạo thành bức tranh ánh sáng tuyệt sắc. quần gào khóc chạy tới, ôm lấy khoảng không như muốn níu giữ chút tàn dư. "Em ơi, con ơi, đừng đi, về đây với anh đi mà." "Xa ơi, mày ơi." Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng ầm ĩ trong đêm vắng. Họ được quân báo tin tới bắt kẻ thủ ác mang hình hài người phụ nữ yếu đuối, lúc rời đi, trang vừa khóc vừa cười như một kẻ điên rải. "Tàu giết đấy, tàu giết chúng nó đấy, chúng nó đáng chết, tất cả bọn mày" Tất cả bọn mày đều đáng chết. Thả ra, tao mà thoát được á, tao giết tất, tao giết tất. 2 năm sau. Ơ bà Mai, nhà có cỗ à, sao mà râm lắm đồ thế? Bà Mai đang trên đường trở về nhà, nghe tiếng người hàng xóm hỏi thăm thì cũng không vội, đôi chân dừng bước, ngán lại trò chuyện râm ba câu. À dạ vâng, mai là ngày dỗ của cháu gái tôi, nay mua ít đồ chuẩn bị làm bát cơm bát canh cũng cho con nhỏ. Ôi dào Nó chết thì nhà nội nó cũng, chưa chắc gì nó đã về đây ở với bà, biết là mình thành tâm nhưng giả cả một mình hương hoa thôi cũng được, bà à cẩn thận quá. Hay kệ bà, chẳng biết nó có nhớ cái thân già này mà về hay không, nhưng con cháu nào cũng đều là khúc ruột của mình, đều thương đều sót cả, phân biệt chi cho tội nghiệp. Thôi, bà làm gì thì làm đi nhé, tôi chạy qua còn mỗi ít gạo nếp, sớm hôm thổi đĩa sôi, chào bà. Nhìn hình bóng khòm khòm tất tà trong ánh chiều tà đang khuất dần, người hàng xóm thở dài thương cảm. Rõ khổ, cả đời lam lũ vì chồng vì con, đến lúc cuối đời vẫn chưa hết vất vả, chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hai đẩy cánh cổng hoen rỉ bước vào, bà Mai đặt đống đồ xuống nền sân, tay đưa ra sau vỗ vỗ tấm lưng cho bớt mỏi. Ngước mặt lên thấy cửa chính mở toang, chợt bà giật thót mình, rõ ràng lúc đi đã đóng cửa cài then cớ sao? Lo rằng có trộm, đồ Trần thuần thoắt bước nhanh lên bậc tam cấp, trở vào xem tình hình. Đèn điện được bật sáng trưng, đứng trước bàn thờ lúc này là một người phụ nữ còn khá trẻ, kế bên dắt theo bé gái tầm 9-10 tuổi. Cô ta đang cầm tấm ảnh ngắm nghía nên chưa biết sự hiện diện của kẻ thứ ba. Bà Mai vội tiến lại miệng quát lớn, đồng thời giật phắt lấy tấm ảnh đặt về chỗ cũ. Các người là ai, sao tự tiện đến nhà tôi? Đồ đạc ai cho tự tiện sờ mó? Tính trọng cấp hay gì, thôi đi ra đi, mau lên, không tôi gọi dân phòng nó go cổ bây giờ. Đối diện với bà, cô gái bất giác rơi nước mắt, miệng mấp máy, "Mẹ, mẹ ơi, con đây, con gái của mẹ đây." Cô nói thế nào? Tôi có mỗi đứa con gái, chính là con, xa của mẹ đây. Đừng có mà liên thiên, ở đâu đến đây, rời mạo danh con tôi là có ý đồ gì? Nói mau. Còn không hát tôi la ầm lên cho dân làng biết bây giờ. Đứa bé bên cạnh lúc này cũng nắm lấy tay của bà giải thích, "Bà ơi, đây đúng là mẹ đó, cháu là mây này bà." "Cô lại còn dạy cả trẻ con nói dối nữa cơ à? Cháu tôi á nó mất rồi, đừng đem nó ra làm trò đùa." Đang lúc bà toan la lên thì cô gái liền đưa sợi dây chuyền vàng ra trước mặt rồi nói, "Mẹ, mẹ còn nhớ cái này chứ? Đây, đây là Sao, sao cô lại có thứ này? Đây là vật có giá trị đầu tiên con dùng cả tháng lương lúc mới đi làm mua tặng mẹ. Mẹ nói nhà ta nghèo nên chỉ biết những thứ tấc ngắm chứ ngại không dám đeo, sợ người ta đánh giá. Ngày con đẻ bé Mây, mẹ còn nhớ mẹ đã nói gì không? Đợi khi cái Mây lấy chồng sẽ trao cho nó làm của hồi môn. Cô Cô, cô xa. Đúng con tôi đây ư? Tại sao con lại khóc như này? Còn đứa bé này là như thế nào?" Dìu tay mẹ ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, cô bắt đầu hồi tưởng và kể lại toàn bộ hoàn cảnh gian khổ mình bị hãm hại vào hầm oan. Từng quãng thời gian tua chậm như một thước phim hiện ra trước mắt, khiến nước mắt bà Mai Tuân thành dòng. Bà đưa đôi tay gầy gò nhăn nhúm, chậm chậm sờ lên khuôn mặt con và cháu, mếu máo nói: "Con cháu tôi chết cả rồi ư? Tại sao giờ con mới hiện hồn về tìm mẹ?" Mấy biết, mẹ nhớ chúng bay lắm không? Mẹ này, đúng là con đã chết, nhưng hiện tại con không phải hồn ma. Thế rốt cuộc là sao? Mẹ chẳng hiểu gì cả. Sau cái hôm ấy, con dẫn con đến một ngôi chùa nằm cách xa trung tâm thành phố, xin được nương nhờ cửa Phật. Sư đã thương tình đồng ý cho ở lại, ngày ngày nghe kinh kệ, tích đức sớm ngày siêu thoát. Thời gian nhanh qua đi, cách đây tầm mấy tháng Hôm đó có hai mẹ con nhà này, chẳng biết lý do vì sao mà dẫn nhau tới con sông phía sau sân chùa, giêu thân tử vẫn. Sự phát hiện nhưng đã quá muộn, không còn cơ hội cứu chữa, lại thấy cả hai mới chết, số khí chưa tận. Ngài cảm thương với số phận của con và mây, nên đã dùng hết công đức cả đời tích được, làm phép cho hai mẹ con nhập hồn vào xác mẹ con nhà đó để được tiếp tục sống trả nốt nghiệp chằn. Cả ba ôm chầm lấy nhau. mừng mừng tụi tuổi về thoát kiếp nạn. Tối đó bà hạ luôn tấm di ảnh của cháu gái khỏi bàn thờ, dùng đống đồ mới sắm ban chiều, bỏ tất nấu thành mâm cơm thịnh soạn, ăn mừng con cháu đoàn viên. Bữa cơm có lẽ ngon nhất trong mấy năm qua đối với từng người, nó mang dư vị của sự đầm ấm và hạnh phúc. Tiếng cười nói rộn rã vang lên đều đều không ngớt đến tận đêm khuya. Bẵng đi thêm một thời gian, trong ánh chiều tà nhàn nhạt, nhạt cuối ngày, bà Liên trên chiếc xe lăn Ngồi trầm mặc nghe âm thanh của người qua kẻ lại, đôi mắt từ ngày con bé Mây mất, lúc nào cũng chảy nước mắt, lâu dần dẫn tới mù lòa, chẳng còn trông thấy thế giới ngoài kia. Ngón tay vân về chuỗi tràng hạt, bất ngờ sơ sẩy làm rơi xuống đất. Đang tính cúi người nhặt thì một bàn tay nhỏ bé cầm nó, đặt lại vào lòng bàn tay bà, nắm lấy tay bà trong im lặng lúc lâu rồi mới rời đi. Mày, mày ơi, cháu ơi, cháu của bà Nghe tiếng mẹ gọi lớn từ gọi mình, Quân tắt tài chạy ra, "Con đây, ở mẹ mệt rồi à?" Bà đưa tay chỉ chỉ về hướng bên tay trái, "Mây, con bé Mây." Quân chỉ nhìn theo hướng chỉ, đằng ấy có hai bóng người, một lớn một nhỏ, đang dắt tay lặng lẽ bước đi. Bất giác trong lòng truyền tới cảm giác bồi hồi thân quen. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện cuộc đời của xa của tác giả Sói. trên danh truyện 23S diễn đọc Kim Thành